Yến Phượng Phượng sắc mặt khó coi nhìn lên bản đồ. Rõ ràng người kia đã đi qua cả cấm địa, hơn nữa thời gian còn rất gần. Trùng hợp vậy sao? Hải vừa nhài lộ vẻ hoài nghi. Hít một hơi thật sâu, Yến Phượng Phượng nói. Đối phương có lẽ cũng giống như chúng ta, có một phần địa đồ. Bây giờ thì nàng đã hiểu, người bán địa đồ cho nàng khẳng định chấp lại không ít. Mặc dù của nàng là nguyên bản. Nhưng nguyên bản hay bản được chép lại Thì không có gì khác biệt Diệp Trần ngẫm nghĩ nói Nếu cứ tiếp Tiếp tục tìm kiếm theo trình tự Chúng ta chỉ chậm hơn người khác một bước Ta thấy Ta lựa chọn cấm địa xa nhất trước Diệp Trần nói không sai Hải vừa nhai sáng mắt Chỉ có vậy mà thôi Yến Phượng Phượng cảm thấy Phương án này cũng ổn <cười> Ở đây quả nhiên chưa có ai đi qua, vẫn là Diệp huynh đầu óc linh hoạt. hết chương 593 Bạn đang nghe truyện audio Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.bro, người đọc vv, trên năm trăm chín tư Long Chi Viêm. Trên một khoáng sơn. Hải vô nhai nhìn thấy đâu đâu cũng là khoáng thạch chân quý Cùng linh thảo sinh trưởng trên khoáng thạch Không khỏi bật cười Bắt đầu từ cấm địa xa nhất năm người liên tục tìm kiếm cấm địa Cấm địa trong màn hoàng cổ địa Đúng là rất nguy hiểm Nhưng dưới sự liên thủ của năm người Chưa có cục diện nào mà họ không ứng phó được Thu hoạch phong phú Nguyên liệu luyện chế thuốc giải vô ảnh độc Ta đã tìm được hơn nửa, Có lẽ sẽ còn tìm được nhiều hơn Vô ảnh độc là kỳ độc số một thiên hạ Đến sinh từ cảnh vương giả Cũng không có cách nào cứu chữa Nguyên liệu luyện chế thuốc dài Rất trần quý và khó kiếm Quét hết một lượt cấm địa, Năm người bay sang cấm địa khác Cách đó ngàn dặm Có một địa động khổng lồ Có thể nghe thấy những tiếng lòng ngầm Loáng thoáng chuyển ra từ đó Bên ngoài địa động Nguyên khí đủ mọi màu sắc Hội tụ thành long hình lợn vờn phi đằng Không ít yêu thú bay qua địa động Bị thanh âm làm cho hoảng sợ Một đám người bay đến long khí nồng quá Nơi này chắc là di tích lòng huyết Đám người đó không phải ai khác Chính là thiên hồ nhất tộc Mặc sĩ Lâu và thanh nhãn bạch lang Ngạo gia ngạo vô bại Mà năm người Yến Phượng Phượng Đã gặp trên đường đến màn hoàng cổ điện Mặc sĩ Lâu cười nói Di tích lòng huyết Có nhiều lòng huyết thảo Số lòng huyết thảo này có rất nhiều tác dụng Với bán yêu chúng ta Nếu có thể tìm được thêm lòng cốt ngọc túy Thì càng tốt Ngào vù bại nói Từ ấy năm trôi qua Lòng cốt ngọc túy Có lẽ sớm đã biến thành hóa thạch Tỷ rất mặc dù nhỏ Nhưng không có nghĩa là không tồn tại Chúng ta vào thôi Mặc sĩ lâu cảm nhận được Bên trong địa động có không ít yêu thú cường đại Lập tức vận chân nguyên Sau lưng xuất hiện một hư ảnh mãnh hổ, mãnh hổ trên lưng có cánh, còn người màu kim sắc, bất nộ tự uy. Sau lưng ngao vô bại cũng xuất hiện một hư ảnh thanh nhãn bạch lang. Rõ ràng hư ảnh thanh nhãn bạch lang của ngao vô bại cường đại, đáng sợ hơn cái mà Diệp Trần đã gặp rất nhiều lần. Thể hình lớn hơn bốn năm phần, đôi mắt thành sắc không có bất cứ tình cảm gì. Mấy người phía sau đều là bán yêu, lần lượt kích phát hư ảnh huyết mạch. Có người là gấu, có người là ưng Nửa canh giờ sau, lại có một nhóm nữa đến là năm người dệt trần Long huyết là di tích long huyết Yến Phượng Phượng là những người đầu tiên cảm nhận được long khí đang lượn lờ trên thiên không Bước vào trong long huyết, năm người lần nữa phát hiện có người đến trước họ một bước, hơn nữa cách đó không lâu chực chực người đến thực lực không yếu còn hỏa long lang này mất mạng chỉ bởi một vuốt xương cốt lại còn nát bét hải vô nhài quỳ xuống cẩn thận quan sát thân phận yêu thú đã chết hỏa long lang lang yêu có lòng chỉ huyết mạch mọi người cẩn thận nơi này long khí cực đặc làm sự yếu khả năng dò xét của linh hồn lực yến phượng phượng nhíu mày nói linh hồn lực của nàng chỉ có thể phúc xạ vài trăm mét Hơn nữa không phải một vòng tròn hoàn mỹ Mà là bất quy tắc Đi xa bên này Trước mặt xuất hiện hai ngã rẽ Trong đó một ngã rẽ đi thêm hơn ngàn mét Xuất hiện mấy thi thể yêu thú Diệt Trần không muốn phải đụng độ nhóm kia sớm Nên lựa chọn ngã rẽ còn lại Quả nhiên Ngã rẽ này chưa có ai đi qua Một con lòng tích gai lập tức chui ra Muốn chết Thanh hòa trên tay Yến Phượng Phượng biến thành một chiếc lòng chảo thanh sắc, một vuốt giết chết Long Tích Gai. Người không thể đánh giá bằng vẻ bề ngoài. Trạng thái nhân hình của Yến Phượng Phượng thì có vẻ cao quý yếu ớt, nhưng lúc động thủ thì vô cùng tàn bạo. Cũng đúng, Thanh Phượng là yêu thú, bản chất yêu thú tương đối hiếu chiến. Diệp Trần nhìn từ trạng lòng Tích Gai, cười khổ một tiếng. Bên trong lòng huyết tràn đầy long khí. Một số yêu thú cường đại chiếm cứ nơi này Dần dần hút hết lòng khí bên trong Diễm hóa ra lòng chỉ huyết mạch Sở hữu lòng chỉ huyết mạch đẳng cấp không nâng cao Nâng cao là chiến lực Những yêu thú vốn đã sở hữu lòng chỉ huyết mạch Sống trong này như hổ thêm cánh Sừng vương sừng bá Tiếp tục đi thêm 7-8 dặm Một con lòng trào yêu nghiêu đầy tính áp bách Chặn đứng trước mặt 5 người Trong mắt nó tràn ngập huyết quang Tàn bạo hùng ác Nó cảm ứng được một tia lòng trì lực Trong người Diệp Trần Yến Phượng Phượng thì càng không cần phải nói Trong người đều là thanh phụng trì lực thuần chính Ăn hai người này Thực lực của nó tuyệt đối tăng lên một tầng Có hy vọng trở thành nửa bước yêu vương Lòng chảo yêu nghiếu Không ngờ lại nhìn thấy nó trong này Bên ngoài sắp được chủng rồi Đáng tiếc Yêu thú sở hữu lòng chi huyết mạch khó thuần phục hơn những yêu thú khác Nếu không Nếu không làm nó bị thương tuyệt đối không thể đưa nó ra khỏi màn hoàng cổ địa thuần phục yêu thú phải thuần phục từ nhỏ yêu thú trưởng thành gần như không thể yêu thú sở hữu lòng chỉ huyết mạch chưa từng nghe nói có người thuần phục thành công trong ngự thú bài thực mộng làng gào thét nó có hứng thú với lòng trào yêu nghiêu hơn cả lòng tích gai lòng tích gai chỉ là hấp thụ lòng khí diễm hóa ra lòng chỉ huyết mạch lòng trào yêu nghiêu bản thân đã ẩn hàm lòng chỉ huyết mạch Đến móng cũng đã là lòng chảo hóa Lòng chảo yêu ngưu không dễ đối phó Nói một cách nghiêm túc Ở đây không ai là đối thủ của nó Nhưng nếu nằm người liên thủ Lòng chảo yêu ngưu chỉ có nước thất bại Niết ban chi hỏa Yến Phượng Phượng hóa thành thành phụng chi thân Một ngụm hỏa diễm thành hồng sắc phun ra Đánh lên ngực lòng chảo yêu ngưu Phòng ngự đáng sợ của lòng chảo yêu nghiêu bị đốt một phần não cháy đen, sinh sinh bất tức, tay cầm lôi kiếp kiếm diệt trần lần thứ 12 hai đang ngực lòng chào yêu Ngưu. mũi kiếm đầm ngập vào trong xuyên còn nội tạng, lòng chào yêu Ngưu sinh mệnh lực cực cường, trước khi chết còn vùng lòng trào cự đại về phía diệt trần, trào ảnh hỗn tạp yêu lực và long lực khóa chặt một phương không gian, phá, tay trái điểm tay trái điểm vào hư không ngừng cố diệt trần đi xuyên qua nó tránh khỏi chảo ảnh công kích một chảo không chúng lòng chảo yêu nghiu sinh mệnh lực triệt để hao tẫn ngã lăn ra đất còn yêu nghiu này đáng chết làm ta bị thương nặng như vậy trong năm người diệt trần yến phượng phượng và hải vui nhai là những người chiến đấu cận thân với lòng chảo yêu nghiu lăng thiền hạo và quan cầm đứng xa hỗ trợ yến phượng phượng tốc độ thiên hạ vô song Lòng chảo yêu nghiêu đương nhiên không thể làm gì được nàng Diệt trần năng lực tránh né Cũng siêu việt Mỗi lần đều khéo léo tránh sang một bên Hải vô nhài thì không được may mắn như vậy Bị lòng trào yêu nghiêu một chảo tóm lên ngực Nếu như không phải Phượng Yến Phượng Phượng kịp thời cứu viện Một chảo này tuyệt đối Nghiền nát tất cả xương cốt Nội tạng của hắn May mà trước đó lấy được Một trái sinh tử nhân nhục bạch cốt Thiên nguyên bạch quả Nếu như không có nước mở đường về phủ Hít ngược một hơi lãnh khí, hải vô nhai nốt một trái bạch quả to bằng quả trứng. Vốn dĩ hắn định để dành thiên nguyên bạch quả, không nỡ dùng luôn. Chỉ là so với bảo vật trong di tích lòng huyết, một trái thiên nguyên bạch quả chẳng là gì. Một khắc sau, hải vô nhai hoàn toàn hồi phục, 5 người tiếp tục lên đường. Con thanh lân long sư vừa rồi, đáng sợ quá, chúng ta nằm người liên thủ mà mới kích sát được nó. Trong một ngã rẽ khác, một thanh niên bán yêu dường dày nói. Mặc sĩ lâu nói, Thành lân song sư đúng là lợi hại, đáng tiếc đối thủ của nó là chúng ta. Thành lân lòng sư chiến lược vượt trội lòng trào yêu ngưu, yêu thú họ bò thiên phú. Dù sao vẫn yếu hơn yêu thú họ sư. Mấy tháng không gặp, huyết mạch thiên cổ của mặc sĩ Huỳnh càng tinh thuần, chỉ sợ cách đại thành không còn xa nữa. Ngà vù bại và mặc sĩ Lâu vừa là người hợp tác vừa là đối thủ cạnh tranh Lúc nãy chiến đấu với thành lần long sư mặc sĩ Lâu một trào đánh nát đầu đối phương tình cảnh thật phần đáng sợ Ngà vô bại đoán thực lực mặc sĩ Lâu đã cao hơn hắn một chút Đương nhiên sinh tử quyết chiến ai thắng ai thua vẫn chưa nói trước Mặc sĩ Lâu cười nói Nếu như không có người đứng cạnh hỗ trợ ta cũng không làm gì được nó Nếu ta đoán không lầm Người đã ngừng tụ một tia thành nhãn bạch lang chi lực Dựa vào thành nhãn bạch lang chi lực Người có thể nhân lang hóa Trong một thời gian ngắn <cười> Mặc sĩ Huynh Không phải cũng như vậy sao Hình trạng cuối cùng của bán yêu Là bán yêu hóa Một nửa là người Một nửa là yêu thú Như vậy chiến lực mới là đỉnh phong Đi một lúc Phía trước sáu người lại xuất hiện một ngã rẽ Nhiều ngã rẽ quá Chúng ta sắp đi được 100 dặm rồi. Bên diệt Trần cũng thường xuyên phải đưa ra lựa chọn. Chúng nhân đành phải đi theo trực giác của mình. Một ngã rẽ, lại một ngã rẽ nữa. Không hay không biết, năm người lúc này đã đến được nơi sâu nhất. Phía trước họ không còn ngã rẽ nào nữa, mà là một thế giới dưới lòng đất cực kỳ rộng lớn. Thế giới này bao hàm rất nhiều hiện tượng hùng ác, có dung nham, có độc thủy mục cốt, có thần phong dóc cốt. Còn có từng đàn liệt hỏa long điểu Bay lượn trên thiên không Dung nham này có chút đặc thù Liệt hỏa long điểu chưa thấy lại gần Hải vô nhài cảm nhận được Một tia kỳ lạ Diệt trần rung tay Bắn ra một mảnh vụn sắt Mảnh vụn sắt nhanh như lưu quang Nhưng với tiếp cận vùng trời Bên trên nham thạch nóng chảy lập tức rời thẳng xuống Dung hóa thành trò bụi Lực hút siêu cường Diệp Trần nhíu mày Chỉ là dung nham thôi mà Có dung nham nào có thể đột phá được chân nguyên hộ thể của chúng ta Lăng thiền hạo thờ ơ nói Yến Phượng Phượng lườm lăng thiền hạo Lăng sư đệ Nếu như đệ một mình tiến lên 80% sẽ chết trong đó Dung nham này không phải dung nham bình thường Thậm chí còn không phải dung nham Mà là sức mạnh hỏa diễm Sau khi trải qua cao độ áp xúc Hình thành long chi viêm Long Chi Viêm Bốn người diệt trần động dung Yến Phượng Phượng giải thích Long là yêu thú trong truyền thuyết Đại bộ phận chúng đều có thể phun lửa Lửa phun ra chính là Long Chi Viêm Một tia Long Chi Viêm pha loãng Có thể hóa thành một biển lửa Luận lực phá hoại Phượng Hoàng Tổ tiên ta cũng không bằng Đây là năng lực thiên phú của rồng, Đáng sợ thật đấy Chúng nhân đều hiểu cho dù là thứ nước ôn hòa nhất, trải qua áp suất đều bạo phát uy năng đáng sợ, đừng nói lòng trì viêm. vậy chúng ta đi qua bằng cách nào? quan cầm ngạo đầu hỏi yến phượng phượng cười nói các ngươi quên bản thể của ta là thanh phụng à, sức mạnh hỏa diễm đối với ta mà nói không có tính sát thương, lòng trì viêm mặc dù đáng sợ nhưng không phải lòng trì viêm phun ra từ miệng rồng, hai bên có một số khác biệt, ta đưa các ngươi qua. Nói đoạn, Yến Phượng Phượng nhảy lên, hóa thành một con thành Phượng khổng lồ, toàn thân cuốn đầy thành sắc hỏa diễm, cao quý, cường đại. Lên đi! Trong tình huống thông thường, Yến Phượng Phượng không bao giờ chở người, nhưng bây giờ là ngoại lệ. Ngày vậy, 5 người nhảy lên lưng Yến Phượng Phượng. Yến Phượng Phượng vỗ cánh, bay sang bờ bên kia của dòng dung nham. Trên đường Yến Phượng Phượng cũng không chịu được lực hút từ nhàn thạch nóng chảy, bị ép bày sát xuống. Nhưng hỏa trì viêm và thành sắc hỏa diễm dùng hỏa lẫn nhau, nên cuối cùng vẫn bình an vô sự. Rất nhanh, năm người sang đến bờ bên kia. Cách đó đúng 500 dặm, Mạc Sĩ Lâu và Nga vô bại cũng bị dòng dương nham ngăn cản không thể tiến lên phía trước. Chỉ là dung nham mà thôi, nhìn ta đây! thanh niên với một con hắc ưng cự đại sau lưng tùng thần hình dùng tốc độ nhanh nhất bay qua định một hơi lao sang bờ bên kia a vừa đến trung tâm dòng thanh niên bán yêu lập tức rời thẳng xuống bị dùng nham đốt thành hư vô thành âm theo đó tắt ngấm không thể nào là dùng nham gì vậy bốn người mặc sĩ lầu ngà vồ bại thất sắc mặc sĩ lầu mắt lộ vẻ suy tư cái này không lẽ là long chi viêm? mặc sĩ lâu nghĩ ra điều gì buồn miệng nói. mặc sĩ huynh, huynh nói long chi viêm này có liên quan đến rồng. người biết về long chi viêm không nhiều, dù sao long là yêu thú trong truyền thuyết, chúng nhân đều chỉ nhìn thấy trên cổ tịch. mặc sĩ lâu nói. long chi viêm sức mạnh hòa diễm cường đại nhất, lực phá hoại còn đáng sợ hơn phượng hoàng chi hỏa. Một tia lòng trì viêm có thể luyện hóa tất cả chúng ta thành cho bụi Không lẽ chúng ta đành dừng bước ở đây Ai cũng hiểu, phía trước chắc chắn có bảo vật Chắc chẳng ai muốn bị giữ bên ngoài Như nhíu mày, mặc sĩ lầu nói Dòng lòng trì viêm này không biết tồn tại bao lâu Uy năng chắc chắn không thể bằng được trước kia Để xem lực phá hoại của nó mạnh cỡ nào mặc sĩ lầu lấy từ linh giới chữ vật ra một món thượng phẩm bảo khí ném vào dòng dung nham xì xì thượng phẩm bảo khí mà linh hải cảnh đại năng cũng khó có thể phá hoại dùng hòa với tốc độ chóng mặt sau một cái chớp mắt tan biến hoàn toàn nhìn cảnh tượng này mọi người đều phải nín thở một cái chớp mắt đủ cho chúng ta mượn lực nhưng theo độ rộng của dòng dung nham này một người có lẽ phải dùng hết năm món thượng phẩm bảo khí Liêu, không có gì phải tiếc. Đúng, bên trong khẳng định có bảo vật hiếm thấy, không thể bỏ qua. Thần là thiên tài thiên võ vực, năm người cũng có vốn liếng của riêng mình, thượng phẩm bảo khí không thiếu. Đương nhiên trong lòng vẫn thấy đau, những món thượng phẩm bảo khí này mặc dù không dùng, nhưng đem đấu giá vẫn bán được vài chục vạn thượng phẩm linh thạch, tuyệt đối là một món tài phú trung đẳng. Cứ như vậy, năm người qua sông một cách thuận lợi.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 năm người mặc sĩ lầu gặp phải sự tấn công của một đàn liệt hỏa long điều thảm hại vô cùng. đợi giết hết đàn liệt hỏa long điều, lại có một dòng sông màu đen nữa chặn ngang đường đi của họ. dòng sông này đen chẳng khác gì mực, mặt độ cực cao, gió thổi qua, cuồng phong thổi qua, một gợn sóng lằn tàn cũng không có. Bên bờ có mấy chiếc thuyền nhỏ làm bằng cốt trắng. nước sông có độc lên thuyền mặc sĩ lầu tận mắt nhìn thấy một con liệt hỏa long điều bị thương nhảy xuống nước thì cốt không còn lúc năm người mặc sĩ lầu lên thuyền bọn diệt trần đã ở giữa sông không ngờ độc thủy mục cốt còn có tiểu thuyền bạch cốt đúng là chu đáo hoàn liệt long điều chỉ có thể nhìn theo chúng ta không dám lao xuống năm người lựa chọn hai chiếc thuyền yến phượng phượng lăng thiền hạo và quan cầm một chiếc Diệt Trần và Hải Vô Nhai một chiếc. Diệt Trần cười nói: Chúng cũng sợ độc thủy mục cốt, chỉ cần dính vào một chút thì cốt không còn, cho nên không dám lại gần mặt nước. Sao ta cứ cảm thấy đám liệt hỏa long điểu này đang thì thầm? Hải Vô Nhai liếc nhìn liệt hỏa long điểu, nhíu mày nói. Hải Vô Nhai vừa dứt lời, từ trên mặt nước đèn xì gần tiểu thuyền nhô lên một con cá sấu đen cực kỳ hung dữ. Đây là độc long ngạc, kịch độc vô cùng. Chẳng may chúng phải thì không gì có thể cứu được. Không biết vì nguyên nhân gì mà chúng không chạm vào tiểu thuyền bạch cốt. Kim Diệu Trấn sát kiếm Phản ứng của Diệt Trần khiến Hải Vô Nhai không khỏi trợn mắt há mồm. Cá sấu đèn nhảy lên khỏi mặt nước. Một đường sóng quang hình kiếm như một mảnh trăng Khuyết chém xuống. Người vùng kiếm chính là Diệt Trần. Độc lòng ngạc phòng ngự không cao. Thừa xa những loại yêu thú họ cá sấu khác Bị một kiếm chém đứt đầu thân thể cứng ngắc nặng nề rơi xuống Và bị nước sông đen xì nuốt chừng. Diệp trần không kịp thở vào nhẹ nhõm Bởi vì càng về sau Độc lòng ngạc xuất hiện càng nhiều Từ bốn phương tám hướng Phun chất dịch màu đen về phía hai người Khởi Hải vô nhài vận chuyển chân nguyên Định nhấc cả mình lẫn tiểu thuyền lên không trung Nhưng tiểu thuyền bạch cốt như mọc dễ Dính chặt lên mặt sông Bây giờ Hải vô nhai mới hiểu Tại sao độc lòng ngạc lại không hất đổ tiểu thuyền Bởi vì tiểu thuyền này không biết Vì dân cớ gì Chỉ có thể di chuyển trước sau Muốn lật đổ nó là không thể Tứ vượt nguyên lượng Thấy tiểu thuyền không thể bay lên Hải vô nhai xoay người Đánh một trường về phía bốn phương tám hướng Trường phòng ngừng kết Như có bức tường chặn đứng Độc dịch bên ngoài Diệp Trần cũng không rảnh rỗi hơn Sóng quảng hình kiếm dán vào mặt nước Bắn ra ngoài Lúc hắn đột phá lên linh hải cảnh, Linh cảm xuất hiện Kim trị áo nghĩa lên một tầng cao mới Kim diệu trần sát kiếm vượt qua giới hạn Đạt đến trình độ 11 thành hỏa hầu Kim diệu trần sát kiếm 11 thành hỏa hầu Đã tách khỏi hình thái vốn có Dần dần diễn biến theo chiều hướng sóng quang Diệp Trần biết đẳng cấp của kiếm chiêu vẫn thấp hơn đẳng cấp của kim trị áo nghĩa Đây là nguyên nhân khiến hai bên không thể phối hợp nhịp nhàng. Đương nhiên bất luận thế nào, uy lực của kim diệu Trần sát kiếm đúng là mạnh hơn không ít. Sóng quàng lẽ lên, lần lượt từng con độc lòng ngạc chìm xuống nước. Bên kia, Yến Phượng Phượng vừa dùng thanh phụng trì hòa, quân lấy bạch cốt tiểu thuyền, vừa dùng trưởng đao, giết độc lòng ngạc, nhìn có vẻ rất thoải mái. Chính chủ đến. Mặt nước đèn ngòm chưa bao giờ nổi sóng, đột nhiên xuất hiện một bong bóng nước lớn, nước sông xoay tròn, kêu lên ục ục. Trong cột nước trùng thiên, một con độc long ngạc thân thể uốn lượn trôi ra khỏi mặt nước. Con độc lòng ngạc này giống như thường luồng mà không phải thường luồng, cá sấu mà không phải cá sấu. thân thể cực dài, giống như hợp thể giữa rào long và cá sấu. Trên đuôi của nó còn mặc một hàng gai nhọn. Phương khí nứt ra. Độc lòng ngạc thủ lĩnh quẫy đuôi, đập lên tiểu thuyền của Diệp Trần. Cút về cho ta! Hải vô nhai thích nhất. Lấy cứng đối cứng, tay phải lật đánh lên trên, trường kinh hùng hậu như sóng biển, thao thao bất tuyệt. Bình một tiếng, đuôi của độc long ngạc thủ lĩnh chạm vào bàn tay Hải vô nhai. Phá! Diệp Trần tranh thủ cơ hội, Một chỉ lang không điểm lên mắt của độc lòng ngạc thủ lĩnh Bắn xuyên qua mắt nó Khò khè, khò khè Độc lòng ngạc thủ lĩnh nộ hỏa công tâm Chỉ sau khi đang ở gần Diệp Trần nhất dơ lên móng vuốt lóe hàn quàng sắc bén Tóm về phía hắn Hai kiếm giao nhau Diệp Trần chặn đứng móng vuốt của độc lòng ngạc thủ lĩnh Một khối lôi cầu đánh ngược trở lại Phượng Hoàng Mộ Yến Phượng Phượng tay phải hóa thành phong trào thanh ngọc, đầu móng khép lại, hỏa diễm lưu quang bắn ra, xuyên thủng một mắt của độc lòng ngạc thủ lĩnh. Mất đi hai mắt, độc lòng ngạc thủ lĩnh dù có một thần chiến lực thì cũng không thể phát huy hoàn toàn. Chỉ một lúc sau, đã thấy nó chìm trong làn nước đen ngòm, không một tiếng động. Qua được sông, năm người nhảy lên bờ. Trước mắt là cuồng phòng mờ mịt. Cuồng phòng thật phần dày đặc, mang theo những sợi tơ màu xám. Diệp Trần ném ra một món thượng phẩm bảo khí. Thượng phẩm bảo khí lập tức thủng lỗ chỗ, may mà không bị vỡ. Những sợi tơ xám này không nhiều, cẩn thận chút thì sẽ không bị vướng. Năm người quay sang nhìn nhau, nhất tề lao vào trong cuồng phòng. Trên sông. Không ngờ cửa này là dễ như vậy, chỉ có một đám độc lòng ngạc phòng ngự yếu ớt năm người mặc sĩ lầu tưởng sẽ còn phải gặp nguy hiểm lớn hơn thần kinh căng thẳng ai ngờ đi thẳng một mạch sang bờ bên kia chẳng có nguy hiểm gì lên bờ năm người quan sát một lúc cuồng phong rồi cũng bay vào trong cẩn thận bên trong có phong linh lúc nãy lưỡi gió dày đặc vừa cắt qua chỗ yến phượng phượng bị nàng dùng tốc độ nhanh nhất tránh qua trong cuồng phong ẩn hiện có một thứ tương tự nhân ảnh nhân ảnh phiêu tưởng bất định tựa hồ dung nhập vào trong cuồng phong không sao nắm bắt được yến phượng phượng đang định thi triển niết bàn tri hòa một đoàn hủy diệt kiếm ý bắn ra bốn phường tám hướng phong linh gần đó nhất kêu lên một tiếng chói tai thân thể tan giã thân thể hư huyễn xa hơn lập tức bỏ chạy căn bản không dám lại gần kiếm ý này hình như có ý chí hủy diệt Bốn người Yến Phượng Phượng kinh ngạc liếc nhìn Diệt Trần. Diệt Trần là khắc tinh của các loại sinh mệnh do tự nhiên hình thành. Tứ giải đỉnh phòng kiếm ý hủy diệt, luận uy năng, tương đương ngũ giải đỉnh phòng kiếm ý bình thường. Cộng thêm thuộc tính hủy diệt đặc thù. Phòng linh diệt sát đến bao nhiêu, bị giết bấy nhiêu. Hết trường 595, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn tác giả Kiếm Du Thái Hư chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru người đọc VV trên 596 đánh bại Ngao Vô Bại 5 người tiếp tục tiến lên rất nhanh xuyên qua khu vực cuồng phong ngước mắt 5 người gần như đồng thời hít ngược một hơi lãnh khí trong thị tuyến của họ xuất hiện một bộ hài cốt khổng lồ bộ hài cốt này có thần thể ngoằn nguèo giống như cự mãng cuộn thành một vòng đầu hơi ngách lên trên trán có hai cái sừng giống như sừng hưu một luồng áp lực vô hình tàn phát ra từ bộ hài cốt khiến hơi thở của năm người nhất thời trở nên khó khăn là long cốt yến phượng phượng lẩm bẩm nói uy áp này có lẽ là uy long thần chính còn đáng sợ hơn uy lực của băng giao long trần nguyên vận chuyển đến cực hạn diệp trần ra sức vận chuyển chân nguyên Lòng chỉ lực trong người chảy khắp toàn thân, trùng hòa áp lực do lòng uy mang đến. Một con rồng không biết đã chết bao nhiêu năm lại có thể mang đến uy lực cường đại như vậy, thật không biết lúc nó còn sống đáng sợ đến mức nào. Xem, xung quanh có huyết, lòng trảo, chỉ ít cũng phải vài chục gốc. Quản cầm thở gấp, lòng huyết thảo đỉnh tiêm thượng phẩm thảo dược, chỉ những nơi có lòng huyết chảy qua mới xuất hiện lòng huyết thảo. Lòng huyết thảo sau khi luyện hóa Có thể hình thành một sợi lòng trì lực Tăng cường khí lực Nếu luyện hóa hết mấy chủng gốc lòng huyết thảo Lòng trì lực gia tăng rất thật phần khả quan Có thể khiến họ sở hữu sức mạnh Không hề thua kém cao thủ luyện thể Nói không chừng Trong lòng chi cốt sẽ có lòng cốt ngọc túy Lòng cốt ngọc túy sau khi luyện hóa Cũng có thể tăng cường khí lực Hơn nữa còn hình thành một tầng lòng cốt Phòng ngự mỏng bên ngoài bề mặt cơ thể phòng ngự lực đại tăng. Luận giá trị lòng cốt ngọc túy chân quý hơn lòng huyết thảo là hàng bán cấp phẩm. Nhưng muốn trùng hòa long uy này để đi tiếp cũng không dễ. Tuần uy của rồng không dễ khiêu khích, ý chí của rồng càng thần quỷ khó đoán. Sau khi nó chết, thân thể của nó mặc dù trở nên rất yếu ớt, nhưng long uy tán phát ra thì không yếu chút nào. <cười> đúng là có lòng trì cốt còn có rất nhiều lòng huyết thảo tổn thất năm món thượng phẩm bảo khí chẳng là gì một hai gốc lòng huyết thảo là có thể bù lại từ trong cuồng phong trừ ra năm đường nhân ảnh mặc sĩ lâu và nga vô bại bay đến không kìm được bật cười ba người đi sau nín thở mặt lộ vẻ tham lam yến phượng phượng nể mặt ta rời khỏi đây đi Coi như mặc sĩ lầu ta nợ nàng một món nợ ân tình Mặc sĩ lầu kiêng kỵ nhất là Yến Phượng Phượng Đàm phán nói Yến Phượng Phượng quay đầu Ân tình của ngươi đáng bao nhiêu tiền Ta không cần Ngà vô bại tiến lên trước một bước Cộng thêm ta nữa Một lúc đắc tội với cả thiên hồ nhất tộc Và thanh nhãn bạch lang gia tộc Tin rằng nàng sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn Sao? Dựa vào mấy câu nói của các ngươi mà muốn chúng ta rời đi sao? Tưởng chúng ta ngốc à?" Hải vừa nhai trầm trọng. "Hải vô nhai, nhớ nhé, sau khi ra khỏi đây, ta sẽ đánh chết ngươi." Nga vô bại đồng tử như sói, thập phần nguy hiểm. "Đánh chết ta?" Hải vừa nhai bật cười. "Hải huynh, cần gì phải phí lời với hắn, nơi này sẽ là mồ chôn của chúng." Sau khi đột phá Tu Vi Diệt Trần vẫn chưa có cơ hội tìm người ấn chứng Hắn rất muốn biết Chiến lược cực đại của mình Bây giờ có thể chảm sát bán thiên tài Bán yêu cấp mấy Đúng chôn chúng Hải vừa nhài lộ sát cơ Tiểu tử Ta chưa từng gặp qua ngươi Nhưng dựa vào một câu nói của người hôm nay Thiên hạ này không có chỗ cho người dùng thân nữa đâu Yến Phượng Phượng Cũng không bảo vệ được ngươi Bây giờ ra đây chịu chết Thì ta cho ngươi toàn thây Sau lưng ngài Nga vô bại Xuất hiện hư ảnh thành nhãn bạch lang Hùng hằng quất cái đuổi cự đại của mình Dựa vào ngươi Diệp Trần quay người Nhìn thẳng vào đối phương Nga vô bại cười nhạt một tiếng <cười> Ngươi là người của gia tộc nào Tông môn nào Có gan thì báo ra đây Trong vòng ba tháng Giết hết nhà ngươi Ngà vô bại ta nói được làm được Đáng tiếc Người không thấy được ngày hôm đó Hôm nay ta sẽ đánh chết người Rồi mới tiêu diệt gia tộc tông môn người Ngà vô bại dẫm mạnh một chân xuống đất Đánh một quyền về phía Diệp Trần Sau lưng hắn Hư ảnh thanh nhãn bạch làng càng thêm cự đại Gia tăng sức mạnh cho hắn Diệp Huynh Cẩn thận chút Từ sau khi tu vi của diệt trần tấn thăng đến linh hải cảnh trung kỳ, hải vô nhai đã không thể đoán được thực lực của hắn. Chỉ biết, thực lực đối phương tuyệt đối không hề thua kém mình. Còn việc cao thấp thế nào, còn phải quan sát thêm. Nga vô bại cũng không dễ đối phó, thắng hay bại vẫn chưa biết. Bát hoàng lang quyền! Nga vô bại chuyển sang một tư thế rất quỷ dị, giống như một con sói. Tay hắn vừa vung, Quyền phòng hùng mãnh hóa thành một con sói đói lao ra, sói đói ngẩng đầu hú dài một tiếng, mang theo ma lực kỳ dị, tựa như trên trời xuất hiện một vầng trăng sáng. Ý chí sói cũng đúng, tên này bên trong vẫn là huyết mạch thành nhãn bạch lang. Tiếng hét như có lực xuyên thấu, diệt trận bật người, tầng chân nguyên trong người bạo phát, một kiếm đâm vào chán còn ác lang, lang ảnh tung. Ngao vô bại căn bản không nhìn Thành quả một quyền vừa rồi tung người biến mất trước mắt diệt Trần. Sau đó lại một đường ảnh tử nữa xuất hiện Ảnh tử này ban đầu là ảnh tử của Ngao vô bại Nhưng sau đó lại biến thành ảnh tử của ác lang <cười> Xem ra Ngao vô bại cũng không coi thường đối thủ Đến lang ảnh tung cũng thi triển Yến Phượng Phượng hỏi nàng một câu Có rời khỏi hay không Ta thừa nhận nàng rất mạnh Nhưng đồng đội của nàng chưa chắc đã mạnh Mặc sĩ lầu nhìn Yến Phượng Phượng nói Ta tin Họ sẽ không thua Sau lưng Yến Phượng Phượng xuất hiện Một khối thành sắc hỏa diễm cuồn cuộn Như một đôi cánh khổng lồ Hai tay nàng biến thành thanh ngọc phụng trào cự đại phụng trào rất nhỏ Không thô như lòng trào hổ trào Nhưng vòng cung chém sắt như chém bùn đó Đủ để mặc sĩ lầu động dung Được nếu nàng đã ngoan cố như vậy, ta cũng không phí lời nữa. tất cả mọi người cùng lên. ai giết được đối phương trước sẽ cho người ấy thêm một phần lòng huyết thảo. tính cách bán yêu có đặc tính yêu thú, khi nó trở nên điên cuồng thì sẽ vô cùng tàn bạo. lại có lòng huyết thảo khuyến khích, cả bọn hưng phấn là vào đối phương. Mặc sĩ lâu ba năm trước giao thủ người bại dưới tay ta, không biết hôm nay người đã có thêm những tiến bộ gì. Yến Phượng Phượng tốc độ thiên hạ vô song chỉ tiến một bước mà đã xuất hiện trước mặt mặc sĩ Lâu Thành Ngọc Phụng Trào vô kiền bất tồi dơ ra trước như định ngắt lấy đầu của mặc sĩ Lâu Ba năm trước bại trước một chiêu của nàng hôm nay ta sẽ trả năng gấp đôi Mặc sĩ Lâu hai tay biến thành kim sắc hồ trào hồ trào lung linh phát sáng như được tạo bởi kim loại thuần túy tràn ngập chất cảm hồ trào giống như huyền thiết đội thô và độ sắc nhọn khiến da đầu người ta tê dần cảm giác đầu tiên mà đôi hồ chảo này mang đến chính là sát lục chuyên dùng để giết chết sinh mệnh mặc sĩ lầu một chảo chặn đứng công kích của yến phượng phượng phụng hoàng mổ yến phượng phượng chụp thành sắc phụng chảo còn lại lại mổ vào mắt mặc sĩ lâu Hồ thần tiên bạch quàng lóe lên một chiếc đuôi hồ dài mấy mét Bạch kim sắc từ sau lưng mặc sĩ lâu quất ra, đập lên cổ tay Yến Phượng Phượng. Mặc sĩ lâu đến đuôi hồ cũng đã mọc. Được. Yến Phượng Phượng hai mắt cháy rực lùi ra sau, đôi cánh lửa sau lưng tạo thành thế gọng kìm, kéo dài hơn 10 mét. Chào ảnh sắc bén thỉnh thoảng lại xuất hiện, nàng vô bại nâng tốc độ di động và tốc độ công kích lên tầng thứ cao hơn. Diệp Trần không chế bộ pháp chỉ Xoay người trong vòng một bước Lôi kếp kiếm trong tay như độc xà xuất động Đàn chéo với trào ảnh của Ngao vô bại Dùng tốc độ cũng không làm gì được hắn Làng ảnh tung ra Thân hình Ngao vô bại xuất hiện Xem ra ta đã xem nhẹ ngươi Nhưng như vậy cũng tốt Cục diện lại quá vô vị Tiếp theo mới là món chính Huyết mạch kết hợp Ngửa mặt giống lên một tiếng Hư ảnh thành nhãn bạch lang sau lưng Nga vô bại, xung nhập vào trong cơ thể hắn. Chỉ thấy đầu và khuôn mặt hắn không ngừng kéo dài. Nang nhô ra, mọc đầy lông trắng. Thuận theo gáy, cờ bắp sau lưng Nga vô bại phồng lên, mọc đầy lông trắng. Sau đó là hai cánh tay, sau đó là phần bụng, sau đó là hai chân. Y phục nứt ra, trong nháy mắt. Trước mắt, Nga vô bại biến thành một con nhân lang, toàn thân mọc đầy lông trắng, cờ ngực nổi lên từng múi hai cánh tay và hai chân đều cực dài đuôi sói quất quà quất lại tràn đầy dã tính sức mạnh cường đại quá mỗi lần kết hợp huyết mạch đều khiến ta cảm thấy rất tốt đáng tiếc chỉ trong một khắc thời gian ngắn ngủi nhưng đủ để giải quyết người chịu chết đi thân thể nghiêng về phía trước tốc độ của nga vô bại trong nháy mắt tăng lên cực hạn làng trào móc vào ngực diệt trần nhanh đến mức Liên thành một giải bạch tuyến Nhanh quá Diệp Trần lần đầu tiên nhìn thấy Bán yêu hóa Tốc kiếm chi ngục Lời kiếp kiếm biến mất Trước mắt Diệp Trần Kiếm quàng dày đặc một mảnh Phá cho ta nhà vô bại dùng vốt trùng Phá kiếm quàng phong tỏa Diệp Trần lướt ngang mấy bước và phải xuất hiện một vết nứt Bạo lộ ra kim lưu giáp lấp lánh Không tránh được Nga vô bại quay người Trần phải quét mạnh Bàn chân không hề thua kém bàn tay Sắc nhọn tương tự Mà lại có ưu thế về độ dài Diệt trần giờ kiếm chặn lại Cả người lùi mạnh ra sau Chợt chợt Phản ứng nhanh đấy Nhưng người có thể chịu được đến lúc nào Sau khi nhân lang hóa Tốc độ và sức mạnh của ta đã ở giai đoạn bùng nổ Hơn nữa càng phẫn nộ Tốc độ và sức mạnh của ta càng mạnh Vượt xa sức mạnh con người Ngao vô bại một lần nữa biến mất Khi hắn xuất hiện đã thấy ở sau lưng Diệp Trần Lôi kiếp kiếm trôi ra từ hỏa tinh Cũng không biết Diệp Trần di chuyển nửa bước từ lúc nào Nếu như không phải trước người vẫn còn dấu vết chào ảnh Thì không ai biết họ vừa giao thủ Không thể nào, vẫn tránh được Thậm chí còn nhanh hơn lúc trước Nụ cười trên mặt đồng cứng Đồng từ ngào vô bại co lại Dán chặt vào Diệp Trần Diệp Trần thản nhiên nói Dù có nhanh gấp đôi Ngươi cũng không thể đà thương được ta Nếu như nói Ở cấp độ linh hải cảnh Tốc độ của Yến Phượng Phượng là thiên hạ vô song Vậy thì lực phản ứng Lực quan sát cùng tinh phối hợp của Diệp Trần Cũng là thiên hạ vô song Không ai có thể dùng tốc độ Đà thương được hắn Trừ phi là đánh chính diện Bên kia Yến Phượng Phượng và Mặc Sĩ Lâu đang ác chiến Yến Phượng Phượng cười nói Ta nói rồi Họ không thua được đâu Trên thực tế Biểu hiện của Diệp Trần khiến Yến Phượng Phượng Ít nhiều có phần chấn động Nga vô bại sau khi nhân Lang hóa Tốc độ di chuyển không hề thua kém nàng Vậy mà Diệp Trần chỉ cần một cái chớp mắt Đã nghiền người, đỡ trưởng Nói cách khác Cho dù là mình Cũng không thể dùng tốc độ chiếm ưu thế Vậy thì đã làm sao? Tốc độ không chiếm ưu thế, nhưng sức mạnh thì cách nhau một trời một vực. Mặc sĩ Lầu bắt đầu coi trọng Diệp Trần. Người này thực lực tương đương hải vô nhai, nhưng thực lực tổng hợp thì cực kỳ cao. Tốc độ không có tác dụng đối với hắn. Láng đột bạo nha! Biết chỉ dùng tốc độ thì không làm gì được Diệp Trần. Nga vô bại lựa chọn đánh chính diện. Đương nhiên tốc độ vẫn là trọng điểm. Chỉ là tăng thêm sức mạnh mà thôi. Bàn tay ngà vô bại nhanh đến cực điểm, liền thành một đường bạch tuyến. Nhìn thoáng qua tưởng như là một chiếc nành sói cự đại, đánh thẳng vào đầu dịp trần. Một đường sóng quang kiếm hình có răng cường ngành đến. Hai bên đi lướt qua nhau. hư không giữa hai người, xuất hiện một khối khí hình xoay tròn. Lăng đột, xong bạo nha! Chở mình, xoay người. Ngà vô bại một lần nữa lao vào dịp trần Hai bàn tay một trước một sau tựa hồ như răng nành cựu lang Không ngừng cắn xé Lôi kiếp kiếm chém ra trước một bước Hoàng kim kiếm chém ngực lên trên Hai kiếm rào thòa Tổ thành một dạng kiếm quàng hoàn mỹ Phòng tỏa hai chiếc nành sói Chết đi Ngà vô bại chống đầu gối Lôi điều biến Lời kiếp kiếm đột nhiên rời tay Diệp trần tay phải nắm quyền Một đòn phi điểu lôi quang đánh trúng ngực Ngao vô bại Điện quang tràn ngập Bình một tiếng Ngao vô bại bay ngược ra sau Sao người có thể nhanh hơn ta Ngao vô bại phun ra một ngụm máu tươi Không tin vào mắt mình Không phải nhanh hơn người Mà là người vẫn chưa quen với tốc độ và sức mạnh này Đột nhiên sở hữu sức mạnh Người vẫn chưa nằm vững hoàn toàn Còn ta, sớm đã quan sát thấy động tác của người không hài hòa, có chút biến hình. Một người đột nhiên sở hữu sức mạnh cường đại gấp mấy lần, sẽ không thể nắm mắt tốt. Bất luận là đem sức mạnh cường đại đó hoàn toàn chuyển hóa thành thực lực. Đối diện với Diệp Trần, bất cứ sơ hở nào đều sẽ biến thành hậu quả trí mạng. Trải qua mấy lần giao thủ, Diệp Trần nhanh chóng nắm bắt được sơ hở của đối phương. Động tác đối phương vừa biến hình, lập tức biến sát chiều đến phát động phản công trước một bước. Một chỉ phá hư. Năm đấm đánh ra, lưu quang kích xạ, một ngón tay thành sắc cự đại ấn lên ngực ngào vô bại. Hết chương 596, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe trên audio Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website Chuyện audio vv.ro Người đọc vv Trên 597 độc cô tuyệt Đầu với Thái Sử Trùng Già thì trên ngực ngà vô bại Trở nên mơ hồ Biến mất trong cuồng phong mờ mịt Ngào vô bại bại Mặc sĩ lầu đang khổ chiến Với Yến Phượng Phượng Cũng phải giật mình Không cẩn thận bị Yến Phượng Phượng đá trúng bụng Thành sắc hỏa diễm Nổ thành một bông hoa lửa Rút lui Miệng phùn máu tươi, mặc sĩ lầu gầm lên một tiếng. Ba người còn lại thấy vậy, đương nhiên biết đại thế đã thay đổi. Mặc sĩ lầu và Nga vô bại cường đại nhất đều bị thương. Chúng ở lại không chết thì cũng bị thương. Cố nén đau, cả bọn định chạy vào cuồng phong, nhưng đã bị ba người hải vô nhai chặn lại. Muốn trốn? Yến Phượng Phượng phát huy tốc độ cực hạn đuổi theo. Thiên hồ ngâm gừ. Mạc sĩ lầu gầm lên một tiếng giận dữ thiền hổ hư ảnh Xây Sau lưng cũng gầm lên theo Thời gian dường như đứng lại Không gian chấn động Một khắc ngắn ngủi ấy đuổi để mạc sĩ lầu chạy thoát Biến mất trong cuồng phong Tiếng hồ gầm gừ này Ẩn hàm ý chí công kích Yến Phượng Phượng không đuổi theo nữa Đàm bán yêu này đúng là khó nhằn Hải vừa nhai chạy đến chán nản lắc đầu ba người còn lại hắn chọn kẻ mạnh nhất mà vẫn chiến thế thượng phong nhưng đối phương cực kỳ bền bỉ một chút một lát không thể đánh bại được hơn nữa bán yêu đều có những năng lực tương đối cổ quái yến phượng phượng nói giết chết một hai tên chẳng có ý nghĩa gì ừ. diệt trần gật gật đầu nếu như chỉ có một mình nga vô bại hắn sẽ trò thực mộng lang ra ngoài liền thủ đánh chết đối phương Nhưng đối phương có 5 người, không thể giết chết toàn bộ. Một tên chạy thoát là phiền phức, cho nên hoặc là không giết, hoặc là giết hết. Nếu không giết, một ngào vô bại, khó tránh bị ngao ra toàn lực phản kích. Được, bất luận thế nào, chiến thắng này vẫn thuộc với chúng ta. Lòng huyết thảo ở đây đều thuộc với chúng ta hết. Yến Phượng Phượng quay đầu, nhìn long huyết thảo gần long chỉ cốt, nghiêm túc nói. Nhưng trước khi phần chia lòng huyết thảo, ta muốn nói một chút quy tắc. Không có quy tắc không được, một đội ngũ muốn tồn tại thì phải công bằng. Cái gì là công bằng? Rất đơn giản, chia theo công sức bỏ ra. Công sức nhiều thì được nhiều, công sức ít thì được ít. Nếu như chia đều thì sẽ không công bằng. Trường sinh quả lúc nãy là ngoại lệ, có lúc có thể nể tình thân. Đương nhiên chỉ là thỉnh thoảng mà thôi. Nhìn Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm Yến Phượng Phượng nói tiếp Hai người bỏ ít công sức nhất Cho nên hai người chỉ được chia hai trong mười phần Đại sư tỷ, Đệ không có ý kiến Ta cũng không có ý kiến Lăng Thiên Hạo và Quan Cầm tự biết Mình bỏ ít công sức nhất Mỗi người được một phần đã là tốt lắm rồi Ở đối ngũ khác Khẳng định một phần cũng không có Tám phần còn lại Ta hai phần là được Yến Phượng Phượng nàng với Diệt Trần mỗi người ba phần. Hải vô nhai chủ động đề bạt. Sau trận chiến giữa Diệt Trần và Nga Vô Bại, hắn biết Diệt Trần đã vượt qua mình, không còn thưa kém Yến Phượng Phượng là bao nhiêu. So với Yến Phượng Phượng, Diệt Trần thậm chí còn chiếm ưu thế trên vài phương diện. Ví dụ, kiếm ý hủy diệt cường đại, khả năng phản ứng và quan sát đáng sợ. Chỉ hai thứ ấy thôi đã phát huy tác dụng rất lớn. Ví dụ, đám phòng linh lúc nãy, Vì có Diệp Trần nên một chút uy hiếp cũng không có. Nói xong Hải vô nhài có chút cảm khái. Mới từng ấy thời gian mà Diệp Trần đã vượt qua hắn. Hải huynh Yến Phượng Phượng và Diệp Trần nhìn hắn. Yến Phượng Phượng kỳ thực muốn chia đều tám phần cho ba người. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên. Không cần phải tính toán rõ ràng như vậy. Hải vô nhài cười nói Không cần nói nhiều. Trong lòng ta tự biết. Nhưng lần sau ta sẽ dựa vào thực lực của mình Tranh thủ tỷ lệ phân chia Vậy thì cứ làm thế đi Diệt sư đệ Ngươi không có ý kiến gì chứ Huyền hậu tương đối cờ trọng diệt trần Nên Yến Phượng Phượng gọi hắn là sư đệ Sư đệ này tương đối khoa trương Nàng không thể không thừa nhận Nếu sinh tử quyết chiến Khả năng bản thân chiến thắng đối phương Mặc dù hơn 5 phần Nhưng cũng có khả năng bị đối phương đánh bại Mỗi người 3 phần là rất hợp lý Diệt Trần lắc lắc đầu Quyết định xong tỷ lệ phân chia Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn Mọi người chia nhau ra hái lòng huyết thảo Ai cũng hy vọng lòng huyết thảo nhiều hơn một chút Ở đây ta có 6 gốc Ở đây ta cũng có 6 gốc 9 gốc, 8 gốc Tập hợp tất cả lòng huyết thảo Yến Phượng Phượng cười khổ nói Tổng cộng 29 gốc Thêm được một gốc thì tốt 30 là số chẵn chia như vậy mới dễ như vậy lăng sư đệ và quan cầm mỗi người ba gốc hải huynh người sáu gốc diệp sư đệ người chín gốc ta tám gốc là được rồi yến phượng phượng thiếu một gốc yến sư tỷ ta lần đầu tham gia nhóm ta tám gốc nàng chín gốc diệp trần cầm lấy tám gốc lòng huyết thảo bỏ vào linh giới chữ vật ha <cười> ha hải vội nhai cười cười Hắn khá là ưng con người Diệp Trần. Yến Phượng Phượng cũng đánh giá cao Diệp Trần, số lượng long huyết thảo đúng là khá nhiều, nhưng một gốc long huyết thảo nói bỏ là bỏ, không phải người thường có thể làm được. Nhưng như vậy cũng tốt, mọi người chung sống hòa bình, sau này có lẽ sẽ không mâu thuẫn vì lợi ích. Tiếp theo là long cốt ngọc túy. Năm người ngẩng đầu ngước nhìn long chỉ cốt. Sau khi linh hài cảnh đại năng chết, trong hài cốt sẽ xuất hiện linh năng tinh thạch sau khi sinh từ cảnh vương giả chết trong cơ thể cũng xuất hiện linh năng tinh thạch đương nhiên phẩm chất hơn hẳn linh hài cảnh rồng sau khi chết bên trong hài cốt của nó hình thành lòng cốt ngọc túy nhưng rất nhiều năm sau không ai biết lòng cốt ngọc túy trong lòng cốt trong lòng chi cốt có biến thành hóa thạch hay không vỡ Yến Phượng Phượng đánh một chữ về phía lòng trì cốt Lòng trì cốt đã không còn cứng rắn như trước Có thể giữ được hình dạng vốn có Là vì còn một luồng lòng trì ý tàn dư Lòng trì ý chí tàn dư cũng không còn nhiều Sợ trận đại chiến vừa rồi Đã khiến nó tiểu tán không ít Tay Yến Phượng Phượng vừa đánh đến Lòng trì cốt lập tức vỡ vụn Sửng dụng là tả Trên đống hải cốt vỡ Có một khối quảng màng tỏa hào quang thanh sắc cỡ bằng một quả trứng gà là long cốt ngọc túy không ngờ vẫn còn vẫn chưa biến thành hóa thạch một viên long cốt ngọc túy chia thế nào lòng cốt ngọc túy chân quý hơn long huyết thảo không ai muốn từ bỏ nó diệp trần nói vậy thì dùng thực lực của mình đi không ai được hạ sát thủ yến phượng phượng gật gật đầu Bọn đệ không tranh nữa Lăng thiền hạo và quan cầm cười khổ Tranh với ba người kia Khẳng định không lại Yến Phượng Phượng hóa thành thành sắc hỏa tuyến bay qua Diệt Trần cũng không chậm bên ngoài cơ thể xuất hiện Năm đường kiếm quang Kiếm quang lóe lên Theo sát sau lưng Yến Phượng Phượng Hải vô nhai thì triển địa động thiên toàn Trong thiên hải thần trưởng Ảnh hưởng thăng bằng của Yến Phượng Phượng và Diệt Trần Sau đó ra tay vớt định giành lấy lòng cốt ngọc túy ba người tranh đấu với nhau song khí kình không ngừng khuếch tán không ổn rốt cục là chuyện gì vậy ý chí trùng kích cường đại quá hải vô nhai sắc mặt tái nhợt bày ngược ra ngoài đây là lòng cốt ngọc túy yến phượng phượng nhíu mày dừng thân hình chỉ có dẹp trần là không sợ bày đến bên cạnh lòng cốt ngọc túy giơ tay hút lấy lòng cốt ngọc túy Đây là một viên tình thạch thanh sắc giống như bảo ngọc Toàn thân tán phát hào quang thanh sắc thuần túy Không có một kia tia tạp chất nào Cầm trên tay Diệp Trần có thể cảm nhận được ý chí uy năng cường liệt tán phát từ nó Ngoài ra còn có những đợt sống năng lượng Diệp Huynh chúc mừng Không ngờ lòng cốt ngọc túy này là ẩn hàm lòng trí ý truy cường đại như vậy Cũng chỉ có ngươi mới kháng cự được Không lấy được thì hải vui nhài cũng vui vẻ từ bỏ Yến Phượng Phượng cười nói Mất đi một gốc lòng huyết thảo Có được một viên lòng cốt ngọc túy Xem ra Ông trời khá công bằng Muốn tranh cũng không tranh được Lòng cốt ngọc túy ẩn hàm lòng trì ý Chuyện này trước đó không ai biết Xem ra Lòng trì cốt sở dĩ không đổ Bởi vì có lòng cốt ngọc túy Ngắm nghĩa lòng cốt ngọc túy một lúc diệt Trần trở tay, thù nó lại cười cười. Ngại quá, lòng cốt ngọc túy có duyên với ta. Có lòng cốt ngọc túy, phòng ngự của người chắc chắn sẽ được xếp vào tốt thiên tài, không còn là nhược điểm nữa. Kiếm khách phòng ngự thông thường rất yếu, điều này không cần tranh luận. Đi, xem những nơi khác còn bảo vật hay không. Lòng huyệt rất lớn, chúng nhân chỉ mới đi một bộ phận nhỏ. Địa điểm tìm kiếm đầu tiên là khu vực cần, gần cuồng phong. Có dệt trần, cuồng phong ở đây cũng không làm gì được họ. Rất nhanh, năm người đều kiếm được một số thượng phẩm phong tinh thạch. Phong tinh thạch và hỏa vân thạch giá trị tương đương linh thạch khoáng thạch. Thượng phẩm phong tinh thạch càng hiếm. Chỉ những nơi phong nguyên khí cực đặc, trải qua trăm ngàn năm thổi quét mới có thể hình thành. Cả một ngày, năm người tìm kiếm khắp Long huyệt, thu được thêm không ít bảo vật. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai Mới rời khỏi Long Huyệt Khoảng thời gian tiếp theo Năm người tiếp tục thăm dò những nơi khác Đối với họ mà nói Cơ hội một năm một lần này rất trần quý Với thời đại hiện tại Bạn không tiến bộ Người khác sẽ tiến bộ Thuyền chơi ngược dòng không tiến thì lùi Muốn không bị đào thải Chỉ có thể tìm cách nâng cao bản thân Trong khoảng thời gian này Diệp Trần cuối cùng cũng củng cố được linh hài cảnh trung kỳ cảnh giới, bắt đầu uống địa linh đơn và thiên linh đơn tích lũy Trần Nguyên. Địa linh đơn vốn là đơn dựng hiếm, hiệu quả cực đại. Thiên linh đơn hiệu quả gấp 3 lần địa linh đơn. Chỉ một tuần, Diệt Trần từ linh hải cảnh trung kỳ nâng lên linh hài cảnh trung kỳ đỉnh phong. Trần Nguyên hùng hậu 2-3 phần. Đến lúc rời đi rồi. Cuối tháng sát khí màn hoang trong thiền địa mỗi lúc một nặng Mắt thường cũng có thể nhìn thấy một số dấu hiệu Kèm theo ăn mòn ý chí Ha <cười> thu hoạch đủ rồi Với số tài nguyên này Muốn không tiến bộ cũng khó Lần sau gặp lại Hy vọng mọi người đều có thể tiến bộ Năm người nhảy lên độ không phi thuyền Quay trở lại bằng con đường cũ Trước bình phong man hoang Yến Phượng Phượng một trảo xe nát bình phong Độ phi thuyền lao ra ừ, nhiều người quá Chuyện gì vậy Vừa ra ngoài năm người đã thấy trên bình địa phía trước Đang tập trung rất nhiều người Mấy trăm người này thực lực thấp nhất Cũng là chân nguyên cực đại năng Linh hải cảnh tông sư số lượng không ít Dù sao trong một năm Chỉ có tháng này là man hoàng sát khí nhạt nhất Rất nhiều người chạy đến đây Bây giờ đã là ngày cuối cùng của tháng Mọi người lũ lượt ra khỏi man hoàng cổ địa Nhìn kia là Thái Sử Trùng Có người tìm hắn gây chuyện Làng thiền hạo hồ khẽ Đi, qua đó xem sao Ngồi trên độ không phỉ thuyền năm người bay đến chỗ đám đông Trên thiền không cũng có không ít người Đều là Linh Hải Cảnh Tông Sư Thái Sử Trùng, người đà thương đại ca ta Người biết hậu quả sẽ là gì chứ Đứng trước mặt Thái Sử Trùng là một thanh niên Có độ tuổi tương đương Diệp Trần Người này khoác một bộ y phục màu bạc, lực đèo bào đao, ngón tay hắn thòn dài như đao, sự ngón tay hơi nhô ra. Mặc dù trước mặt hắn là một trong thanh niên tam đại kiếm tông Thái Sử Trùng, nhưng nhìn thái độ của hắn, căn bản không coi đối phương ra gì. Thì ra là độc cô tuyệt, không ngờ hắn tìm đến Thái Sử Trùng nhanh như vậy. Độc cô mình cũng ở đó. Hải vô nhai lập tức bị thu hút, hắn rất muốn biết. Yêu nghiệt độc cô tuyệt và thái sử trùng Ai lợi hại hơn Độc cô tuyệt lâu rồi chưa xuất thủ Thái sử trùng cười lạnh nói Hậu quả Chỉ sợ người không có thực lực bắt ta gánh chịu hậu quả Đau của ta đã xuất Thì phải thấy huyết Hôm nay sẽ dùng máu của thái sử trùng người lau đau Độc cô tuyệt thần sắc lạnh lùng Không có bất cứ biểu hiện gì Thái sử trùng Dạy cho hắn một bài học đi Bên cạnh, Lý Phòng và Lý Lôi đang trọng thương, cười lạnh nhìn độc cô tuyệt. Thiền tài mới bước vào linh hải cảnh hơn một năm mà dám khiều chiến người đã thành danh lâu năm. Một trong tam đại kiếm tông Thái Sử Trùng. Phải biết Thái Sử Trùng đã tấn nhập linh hải cảnh đã sáu năm nay. Biểu đệ, hắn để lại trên ngực ta một vết kiếm, đệ cũng để lại trên ngực hắn một vết đao đi. Độc cô mình hùng hằng nói, độc cô tuyệt nhìn Thái Sử Trùng. Bật mạnh thân thể nhảy lên cao không Yên tâm Đệ sẽ cho hắn chút kỷ niệm Thái sử trùng Đánh một trận đi Độc cô tuyệt quát Thái độ của đầu cô tuyệt Kích nộ thái sử trùng Thần sắc của hắn càng lúc càng lạnh sử một tiếng nhảy lên thiên không Đứng cách đầu cô tuyệt đúng một trăm bước Độc cô tuyệt Có thể so với những người cùng lứa với người Người chưa từng bại Nhưng hôm nay ngươi tất bại, cuông vọng sẽ khiến ngươi phải trả giá. Có thể ta sẽ bại, nhưng ngươi không có tư cách đánh bại ta. Ngươi khiến ta bại phải có thiền phú siêu việt, ngươi không xứng. Đầu cô tuyệt giống như Diệp Trần, trong giới thanh niên chưa từng bại bao giờ. Cho dù là đạm đài minh nguyệt, người xếp ngang hàng với hắn thì cũng đánh cầm hòa, chưa từng hại được hắn. Hắn có một trái tim vô địch. Thực lực mặc dù không vô địch, nhưng tim thì đã vô địch. Hết trường 597, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất.